Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 41563 đầu 6 tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một nửa khác, nhưng là đổ nát thay lương, đầm lầy cùng sa mạc hỗn tạp ở. Một chỗ, thậm chí còn liên tiếp lấy băng thiên tuyết địa, một bên kia. Dương Như Lửa có thể một mặt khác, rồi lại có lông ngõm bình thường tuyết rơi nhiều bay xuống cuồng phong hết giận dữ áp mưa giống như đau lôi điện bên trong còn kèm theo mưa đá rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới lại không hề không khoẻ cảm giác hỗn tạp ở một chỗ làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi thiên địa nguyên khí càng là hỗn loạn vô cùng tràn đầy cuồng bạo cùng điều hưu khí tức Nhưng mà cái này còn không phải để cho nhất lâm hiên biến sắc địa. Phương, tại đây hỗn loạn thế giới chính giữa, rõ ràng lơ lượng một ba đầu sáu. Tay yêu mà, hình dáng tướng mão hung áp. Chợt nhìn cùng cổ ma trinh lệch dường như, nhưng cẩn thận nhìn lên. Nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Ở vào chính giữa đầu lâu là một tuấn mỹ thiếu niên ngũ quan mặt mày. Đều cùng thường nhân không có gì chỗ bất đồng thậm chí mơ hồ còn tản. Mắt ra một cỗ nho nhã chi khí. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lâm hiên lại cảm thấy người này có chút quen. Mắt có thể cuối cùng giống ai, rồi lại nói không rõ ràng. Mà ngoại trừ chính giữa một cách đầu lâu bờ vai của hắn hai bên, phân. Biệt còn dài một cái, bất quá hướng nhưng là trái lại đối với mặt. Sau kể từ đó, có thể đã vừa đúng hiện lên ship theo hình tam giác ship. Đặt rồi. Bên trái một cái, cái chán vai nam, đôi má mang lân, vẻ mặt dữ tợn. Hung áp, toàn bộ bờ môi đều là xanh đen đấy, hắn không có cái mũi. Miệng nhưng là thật lớn, rộng rãi miệng răng nanh tựa như mãng xà. Miệng, hàm răng cũng là cài răng lược, mà đầu lưới của hắn co dũi. Rửa, Lâm Hiên thấy rõ ràng cái kia thật là một con rắn, về phần hắn. Con mắt thì là cá chết bình thường màu trắng bịch. Về phần bên phải đầu lâu tức thì lại là hoàn toàn bất đồng đấy. Liếc nhìn lên trên, giống như lột không phải lột, giống như xà không. Phải xà, có vài phần như là huyền vũ thủ cấp, nhưng cẩn thận nhìn. Giống như lại cùng chân long càng giống một ít. Toàn thân tản mát ra vô cùng nồng đầm hốn độn yêu khí. Chẳng lẽ là cái gì cực kỳ khủng khiếp chân linh ở chỗ này. Làm cho người ta cảm giác vậy mà so với chân long còn cường đại hơn. Một ít. Trong lúc nhất thời. Lâm Hiên có chút nghi thần nghi rượu. Mà bắt đầu. Mà ngoại trừ ba cái kỳ lạ đầu lâu. Gia hỏa này sáu đầu cánh tay. Đó cũng là có tất cả đặc điểm địa phương, trong đó hai cái cùng nhân loại tu sĩ trinh lệch dường như hai bàn tay trắng muốt như ngọc, mà còn dư lại có hai cái cánh tay ma đen nhánh vô cùng kỳ dài quá, đầu gối, móng tay nhọn phi thường lợi, mặt ngoài còn quấn quanh lấy ma khí. Về phần mặt khác hai cái thì là lân phiến trải rộng, nhìn qua liền. Cùng yêu thú móng vuốt sắc bén Trinh lệch dường như bị nồng đậm yêu. Khí bao bọc. Lâm Hiên xem trọng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng coi như chảy. Qua sóng gió vô số. Nhưng chưa bao giờ gặp phải qua như thế kỳ quái. Sinh vật. Đồng thời kiêm bộ chân tiên cổ ma còn có yêu tục đặc điểm đấy. Cuối cùng là quái vật gì. Hắn khí tức trên thân cũng chia làm ba cỗ, một là tinh khiết tiên linh khí vượt qua xa bình thường chân tiên có thể so sánh, một là chân ma khí chính là bình thường thủy tổ ở trước mặt hắn cũng là so ra kém cỏi, nói thí dụ như bảo xa, mà một cái cuối cùng thì là yêu khí lại không là bình thường đấy mà là chân linh chỗ chỉ mỗi hắn có hỗn độn yêu khí Không thể so với chân. Long thiên phượng thua kém. Mà ba cỗ khí tức như cuồng phong gào thép. Phân phân hợp hợp lại có. Thể phát ra nổi hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cho lâm hiên cảm giác cũng. Không phải đơn thuần gia tăng đơn giản như vậy đấy. Lâm hiên trên mặt đã tràn đầy vẻ âm trầm. Mà lúc này thần bí này không gian kẻ xông vào cũng không chỉ chính. Mình một cái, rõ ràng đã có vài tên gì giới đại năng nhanh chân đến trước rồi. Bất quá điểm này lâm hiên ngược lại là cũng không chú ý, ngược lại âm. Thầm vui mừng, dù sao quái vật trước mắt quá mức đáng sợ vượt gì, có. thể không một người đối mặt đó là tốt nhất địa phương. Nói sự kiện bách luyện thành tiên tay bơi rất nhanh sẽ chính thức. Thượng tuyến rồi, huyện vũ cũng sẽ đùa. Hoan nghênh các vị đảo hữu đến. Lúc đó cùng ta cùng một chỗ vui chơi thỏa thích bách luyện thế giới A. Nguy hiểm làm cho người liếu lưới, có người chia sẻ, đó là không thể. Tốt hơn. Có thể tiếp theo phát hiện, lại để cho Lâm Hiên biến sắc rồi. Bởi vì ở đằng kia quái vật ngay phía trước, rõ ràng lơ lượng hai cái. Màu xám kén tầm. Bên trong thỉnh thoảng còn có oanh long long tiếng nổ lớn truyền ra. Mơ hồ có thể trông thấy linh quang xuyên suốt. Hiển nhiên có đại năng bị nhốt ở bên trong bất quá cũng không vấn. Lạc mà là đang dốc sức liều mạng giãy rùa kia mà. Phát hiện này lại để cho Lâm Hiên sắc mặt có chút âm u nhưng là không. Thể nói là tuyệt đối nguy hiểm nửa vui nửa buồn. Loại tình huống này dùng lâm hiên tính cách tự nhiên không nguyện ý mạo muội lẫn vào nhưng mà cái không gian này diện tích liền như vậy lớn một chút muốn tránh đều không có chỗ trốn chỉ có thể kiên trì đi tới bất quá lâm hiên cũng không tính mạo muội động thủ đương nhiên cần phải chuẩn bị hay là muốn có cửu cung tu du kiếm đã ở ốm tay áo như du Mà cái tay còn lại trong lòng bàn tay tức thì có huyền quy long. Giáp thuẫn đồ án phun ra nuốt vào lập lòe bảo vậy này đã đến vận sức. Chờ phát động tình trạng. Lâm Hiên ý định xem một chút tình huống làm tiếp đỉnh đoạt. Nhưng mà sự tình so với hán tưởng tượng đấy muốn phức tạp rất nhiều có chút. Thời điểm cũng không phải ngươi muốn không đếm xỉa đến liền có thể làm được đấy. Cái kia ba đầu sáu tay quái vật linh giác nhạy cảm vô cùng, lâm hiên. Tuy rằng đã hết lượng nhỏ tâm tại ý, nhưng như trước bài lộ dấu vết. Hoạt động, hắn tay trái yêu ma đầu lâu trầm rãi chuyển qua trắng bịch. Trong con ngươi có bảo ngược hào quang bắn ra, cái kia cánh tay ma. Tiện tay một phen trong lòng bàn tay liền toát ra màu xám đen hỏa. Diễm, hướng phía lâm hiên ném tới. Chưa đến tức tàn mát ra một cỗ làm cho người hãi hùng khiếp vía hủy. Diệt khí tức. Hóa thành một đóa màu đen mây đen bay về phía nơi đây. Rất nhanh liền tiếp cận lâm hiên từ cái kia ô vân trung bay ra mấy. Cái thiêu đốt lên xiềng xích hùng hổ như là thiêu đốt linh xà bình. Thường hướng về hắn quấn quanh đi qua. Mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó ầm ầm ầm thanh truyền vào bên. Tai cái kia mây đen một hồi cuộn cuộn từ bên trong, rõ ràng lại rơi. Xuống vô số hòn đá. Lớn nhỏ không đều, nhưng từng cái đều là bị thiêu đốt hỏa diễm bao. Vây đấy, giống như sao băng rơi địa phương. Hừ, ngươi phản ứng ngược lại là nhanh chóng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra. Một tia khó coi chi sắc trên mặt cũng tỉnh không có bối rối cái gì. Tùy ý khoát tay kim quang đại phóng, Huyền Quy Long Giáp thuần hiện. Hiện mà ra, lúc này đây không đo tại bên người của hắn, mà là chủ động. Xuất kích như lấy đầu kia đỉnh mây đen nghênh đón tiếp lấy. Oanh long long thanh âm truyền vào cái tay từ Huyền Quy Long Giáp thuần mặt ngoài tản mát ra một cỗ xanh thắm băng hàn chi khí. Cái này thông thiên linh bảo nếu là dùng huyền quy chi giáp luyện chế. Mà thành đấy, phụ thuộc tính mà nói tự nhiên là thiên về tại thủy. Thuộc tính đấy, nương theo lấy một hồi lam vũ lất phất hàn khí, gió. Ràng thật sự chặn cái kia mảnh xích hà mây đen công kích trong lúc. Nhất thời ánh sáng màu lam xích diễm tại hai bào giữa gích đồng không? Thôi! cái kia hỏa diễm biến thành mây đen thập phần dù dị, nhưng Lâm Hiên, chỗ tế ra đến Pháp bảo cũng vượt qua xa bình thường có thể so sánh. Nhưng nghe thấy oanh long long thanh âm liên tục chuyển vào cách tai, lại khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Lâm Hiên chỗ lấy chính là thủ thế, cũng không có mạo muội vội vã công. Kích dù sao chính mình cũng không phải duy nhất lại tới đây dị giới Tu sĩ, Lâm Hiên tin tưởng còn lại đại năng có thể so với chính mình. Càng thêm thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, một tiếng gào to chuyện vào cái tay, lơ lượng tại Lâm Hiên. Bên trái một gã lão giả áo lục trước tiên tế ra rồi một tinh quang. Sáng long lanh bảo vật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?